Mời các bạn lắng nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 123 Hồi 61 Về ngôi nhà cũ Phần tiếp Tôn Tiểu Bạch nói Bây giờ tự nhiên là có khác Chứ không còn như trước nữa Về chuyện đó Chắc cô cũng đã biết Hậu quả do ai gây ra rồi chứ <cười> Đáng lý cô có thể ở đây Mình yên vui sướng Sống suốt đời với một hạnh phúc trọn vẹn Thế mà cô lại không muốn Bởi vì cô đã xem thường cái nhà của cô Xem thường người đã yêu cô Và chính cô cũng tự xem thường mình Lâm Tình Nhì cúi đầu thấp giọng Bây giờ tôi đã biết là tôi đã sai lầm Tôi còn sống đến ngày này Là nhờ có tiểu phi bảo vệ Giá như không có tiểu phi Thì tôi đã chết lâu rồi Giọng nói của nàng Càng lúc càng thấp xuống Nước mắt nàng từng giọt Từng giọt lăm dài trên má Lúc tôi và hắn yêu nhau Không một ai dám đụng tới Một cái tóc của tôi Nhưng bây giờ Bây giờ thì bất cứ ai Cũng có thể kết liễu sinh mạng của tôi rồi Tôn Tiểu Bạch nhìn nàng lanh lành Cô tưởng rằng hắn vẫn còn như trước à Cô cho rằng hắn sẽ bảo hộ cô như trước sao Lâm Tiên Nhi tức tưởi Tôi... tôi đâu có biết Bây giờ... bây giờ tôi chẳng biết gì cả Tôi chỉ muốn thấy anh ấy một lần nữa thôi Tôi muốn nói với anh ấy đôi lời Rồi tôi sẽ đi ngay Sự yêu cầu đó tôi nghĩ rằng Cũng không quá đáng lắm đúng không Tôi nghĩ các người không nên quá bức tôi như vậy Tôn tiểu Mạch nói Thật thì tôi cũng đâu có bức cô Chỉ có điều Những lời nói của cô bây giờ Rất khó làm cho ai tin được Lâm Tuyên Nhi nói Cho dầu nếu sau đó Mà tôi không chịu đi Thì các người vẫn có thể đuổi tôi đi Có sao đâu Tôn Tiểu Mạch trầm ngâm Và khẽ liếc Lý Tẩm Hoan Lý Tẩm Hoan đứng chơ chơ Hắn không lộ một vẻ gì Từ bên ngoài thản nhiên như thế Nhưng trong lòng hắn loạn vô cùng. Trong đời của hắn, nhược điểm lớn nhất là lòng hắn quá mềm. Có lúc hắn biết rõ ràng chuyện đó không nên làm. Thế mà hắn không thể nào cự tuyệt được. Rất nhiều người biết rõ nhược điểm của hắn. Và cũng rất nhiều người đã lợi dụng cái nhược điểm ấy. Tự nhiên là họ đã thành công. Hắn cũng biết rõ như thế. Hắn biết hắn bị người ta lợi dụng nhưng hắn cũng không làm sao mà cải biến được. Hắn cam tâm để cho người ta làm điều không phải với hắn, ngang lần, nhưng hắn không bằng lòng làm cho họ dù chỉ một lần. Có nhiều lúc, hắn thấy rõ là đang bị người ta gạt thế, mà hắn vẫn bằng lòng để cho họ thành công. Bởi vì hắn thấy rằng chỉ cần một người trong đời này nói với hắn những lời nói thật thì sự hy sinh của hắn suốt đời Cũng chẳng thấy thiệt thòi Hắn cảm thấy rằng Hắn cứ sống cho trọn vẹn với lòng hắn Ai bảo hắn quân tử cũng được Ai bảo hắn là thằng ngu cũng được Hắn cũng không hề cãi lại Hắn cho lòng hắn mà thôi Bất cứ ai gặp hắn Cũng đều không bao giờ Có chuyện hối hận về sau Hắn chưa từng làm cho ai phải đổ mồ hôi Càng rất ít Làm cho người ta đổ máu Mồ hôi và máu Hắn đã đổ ra cho rất nhiều người Có một việc Hắn không làm sao tránh được Là những việc của hắn làm Thường khiến cho người rơi nước mắt Đứt mắt của sự cảm kích nước mắt của sự thương cảm Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn thở dài Nàng biết Lý Tẩm Hoan Quyết không thể nhẫn tâm cử tuyệt Hắn gần như không hề cự tuyệt được với anh Đầm Tiểu Nhìn nói giọng buồn buồn Đây cũng có thể là lần cuối cùng tôi gặp hắn Nếu sau này Hắn biết các người đã đuổi tôi đi Không cho tôi gặp hắn Thì hắn nhất định sẽ hắn suốt đời đấy Tôn Tiểu Bạch nói Người chỉ nói vài câu Nói xong lập tức đi ngay phải không Lâm Tiêu nhìn nở nụ cười buồn Chẳng lẽ Tôi thật chẳng biết gì cả hay sao Chẳng lẽ Tôi cứ chờ cho các người đuổi tôi đi hay sao? Tôi chỉ mong các người đáp ứng yêu cầu tối hậu này. Trọn đời, tôi sẽ cảm kích không quên. Tôn Tiểu Bạch lại nhìn Lý tầm Hoan. Hắn nhẹ nhẹ thở ra. Hãy để cho cô ấy vào đi. Vô luận thế nào, mình cũng đành chịu vậy. Trong nhà rất nóng. Bởi vì... Trong giữa nhà có bốn lò lửa cực lớn, than hồng hừng hực. Bao nhiêu đồ vật trong nhà cũng vì thế mà trở nên hồng. Da mặt của Tiểu Phi cũng hồng, toàn thân hắn ửng hồng. Hắn được đặt nằm chính giữa bốn lò lửa, hắn chỉ ở trên, chỉ mặc mỗi một cái khố nhỏ thôi. Chiếc khố của hắn bây giờ đã ướt nhèm. Hắn nằm ngửa mặt, ngổ vôi hắn tuồn ra như tắm. Hơi thở hắn dập rồn, phía trong góc nhà, tổn lão tiền sinh đang ngồi hút thuốc. Tiểu phi nằm ngửa, mắt hắn mở trao trao, hình như hắn không thấy một ai. Nhưng bất cứ ai khi bước vào là thấy hắn ngay. Tôn tiểu bạch buộc miệng kiều lớn. Ông, ông làm cái gì thế? Sao ông, bộ ông tính hấp tiểu phi à? Tổn lão tiền sinh hiêm hít mắt thở vào khói thuốc. Hấp chứ sao nữa Hấp cho rượu cho người hắn tuôn ra Cho tinh thần hắn tỉnh táo Chứ nếu không thì hắn sẽ điên ngay Lý Tẩm Hoan chợt nhớ Lữ Phụng Tiên Cứ theo cách này Thì Lữ Phụ Tiên sẽ điên thật đấy Tổ lão tiền sinh Nhìn Lý Tẩm Hoan Và nói Tôi muốn hấp luôn cho huyệt khí của hắn chảy ra Cho hắn trở thành tiểu phi Trở thành một con người mới Lý Tẩm Hoan vòng tay vái dài Xem chừng tại hạ có lẽ cũng phải hấp luôn Nhưng sợ nếu bao nhiêu rượu trong người chảy ra hết Thì tại hạ chắc chỉ còn là một cái thùng trống rỗng mà thôi Tổ lão tiên sinh trước mắt Ngoài rượu ra Chẳng lẽ trong người của thám hoa không có gì nữa hay sao Lý Tẩm Hoan mỉm cười Có lẽ cũng còn Chỉ còn một cái bao tử thôi ạ. Tổn lão tiên sinh vỗ tay. Hay lắm. Có một cái bao tử mà là một bao tử học vấn. Thì nếu không có một cái bao tử học vấn, Thì làm sao là có thể nói ra điều ấy được. Ông ta chậm ngâm một chút rồi nói tiếp. Thật thì tôi cũng muốn hấp thám hoa một bận lắm. Muốn thử xem, ngoài rượu ra, Trong người của thám hoa còn có những thứ gì nữa không? thử xem tạo hóa đã dùng cái chất gì để tạo thành một người như tham thoại. Tôi điều bài họ. Ông ơi, rồi sau đó nữa là gì ạ? Sau đó, ta sẽ mô phỏng theo đó mà làm cho tất cả những hạ đều như thế ấy. Ta sẽ mang tất cả đến đây, đem những thứ mà ta đã kiếm được trong người của tham thoại nhét vào bao tử của họ, y như nhét ra vậy. Để tầm vệt vậy mà Nếu ông làm như thế Thì tất cả thiên hạ sẽ trở thành thảm hoa hết đấy. Thiên hạ đều biến thành thảm hoa có sao đâu Ông ơi Nếu họ trở thành thám hoa hết Thì em có chỗ bất tiện đấy Bất tiện ở chỗ nào thế Tôn Tiểu Bạch cúi đầu không nói Hai ông cháu nhà kể chuyện này Có một cái thói quen Cứ hãy bắt đầu vào chuyện Là họ nói luôn không ngừng Ôm một câu Cháu lại một câu Người hỏi người trả lời Không ai chen vào được cả Nhưng bây giờ thì nàng làm thinh Chính nhờ cái làm thinh đó của nàng Mà lý tẩm hoan Mới có cơ hội xem phải Nếu tiền bối biến tất cả thiên hà trở thành tại hạ Thì chắc có lẽ chỉ có một người đồng ý thôi Tổ lão tiên sinh hỏi Người nào đồng ý thế Lý Tẩm Hoan cười Là ông bán rượu đó Tuần Lão Thiên Sinh cũng bật cười Tôi cũng biết rằng Nếu tôi làm như thế Thì chắc chắn cũng chỉ có một người Không tán thành thôi Tôn Tiểu Bạch Bột miệng Ai thấy ông Hỏi xong Nàng hối hận ngay Vì nàng thừa biết ông nàng Muốn nói tới ai rồi Quả nhiên Tuần Lão tiên Sinh cười trúng chín Cô chứ còn ai vào đây nữa Ơ Cháu Cháu làm sao mà lại không tán thành Thiên Hà Nếu biến thành tháo hoa Thì tất cả Cháu Sẽ chọn người nào đây Ông này Ông kỳ quá Nàng quay phát mặt đi nơi khác Và hai má đỏ dần Gia nhà bỗng yên phăng phắc Trung quanh Chỉ còn nghe tiếng kêu lách đất đều đều Lầm tiền nhì đã bước vào Nàng đi thẳng đến trước mặt của tiểu phi Nàng đứng im lềm nhìn hắn Hai mắt của tiểu phi Hình như đã thấy nàng Nhìn hắn vẫn làm thinh Lầm tiền nhì thở ra Và nói giọng buồn buồn Tôi đến đây là cốt để nói với anh vài lời Ngày hay không là tùy ở nơi anh Tiểu phi vẫn làm thinh Lâm tuyên nhìn chậm chậm nhớ tiếp Ngày hôm đó Tôi biết anh rất đau khổ Nhưng tôi thì không thể không làm như thế Bởi vì tôi không thể để yên cho anh vào tay của Thượng quan Kim Hồng được Tôi Tôi chỉ còn phải làm như thế thôi Tôi chỉ làm như thế Thì Thượng quan Kim Hồng mới không giết anh Tiểu Phi vẫn làm thình Rồi tay hắn nắm thật chặt lại Lần tiền nhì nói Hôm nay tôi trở về đây Tôi không hề yêu cầu anh thông cảm hiểu cho tôi Càng không yêu cầu anh tha thứ Tôi đã tự biết Duyên phận của chúng ta đã hết rồi Tôi nói cho anh biết những điều đó Chỉ mong lòng anh bớt phần khó chịu Bởi vì tôi mong anh Hãy vui mà sống Còn phần tôi Tôn Tiểu Bạch vụt lớn tiếng Cô nói hơi nhiều rồi đó nha Lâm Tiên Nhi cười Giọng cười của nàng nghe như đứt ruột <cười> Vâng Tôi cũng đã tự thấy mình Nói cũng hơi quá nhiều Quả thật Nàng không nói thêm một tiếng Nàng quay mặt trở ra Nàng đi không nhanh nhưng không hề quay lại Lâm Tiên Nhi ra gần tích cửa Lý tẩm hoan thở vào Hắn biết nếu hôm nay mà Lâm Tiên Nhi ra khỏi nhà này Thì mãi mãi Tiểu Phi nhất định không bao giờ gặp lại Chỉ cần hắn không gặp lại nàng Thì cuộc đời hắn nhất định sẽ công trùng sinh Lâm Tiên Nhi tự nhiên cũng hiểu rất rõ Hôm nay nàng ra khỏi đây Thì cũng kể như Nàng ra khỏi cuộc đời của Tiểu Phi rồi Bước chân của nàng Tuy vẫn không chậm hơn Nhưng mắt nàng đã lộ đầy vẻ sợ sệt Trong nhà tuy sáng lắm Nhưng chính trong sáng nhà Làm cho bên bên ngoài tối vô cùng Bên ngoài đã tối Lòng nàng lại càng nghe tối hơn nữa thế Trên không Tuy có rất nhiều sao Nhưng sao vẫn không làm sao sáng được lòng người Trong lòng Lâm Tiên Nhi Bây giờ thực sự tối Nàng sinh ra Vốn yêu thích quá nhiều chuyện Nàng ưa thích cái đẹp Nàng ưa thích sự a rua Nàng ưa thích tiếng vỗ tay Nàng ưa thích sự xa xỉ Lãng phí Nàng ưa thích hưởng thụ Ư thích được người ta yêu Mà nàng cũng yêu thích bị người ta hận Chính là sống nhờ vào những cái đó Nàng vì những thứ đó mà sống Giá như không có những thứ đó Thì cho dầu nàng có sống Cuộc sống cũng chẳng có gì là thú vị Bóng tối Càng phút càng gần Vì Lâm Tiên Nhi đã gần ra khỏi cửa Đôi mắt nàng vụt lộ ra những tia oán độc Bằng vào đôi mắt ấy Có thể thấy nàng đều đủ khả năng Nàng sẽ đem tất cả nhân loại ra giết sạch Nhưng cũng ngay lúc ấy, ngay giữa lúc nàng sắp đi vào bóng tối của cuộc đời, Tiểu Phi vụt nhổm dậy ván lớn tiếng. Khoan! Thật không có ai có thể ngờ rằng chỉ một tiếng ấy thôi. Chỉ trong một tiếng của Tiểu Phi mà không biết bao nhiêu chuyện bất hạnh sẽ xảy ra. Cũng ngay trong lúc ấy, những gì dự tính trong lòng của Lâm Tuyên Nhi vùng cải biến. Ánh mắt của nàng vụt sáng lên Bao nhiêu đắc ý Bao nhiêu kiêu ngạo vùng sống dậy trong lòng nàng Trong giờ phút tối tầm nhất của cuộc đời Lầm tiền nhì bỗng thấy đột nhiên bừng sáng Thứ ánh sáng huy hoàng đó Mỹ lệ nhất Mà có lẽ từ khi lăn lộn đến giờ Nàng mới có được Chỉ có lòng kiêu ngạo và tự tin Mới đúng là trang sức đẹp nhất của đàn bà Một người đàn bà không có lòng tự tin, không có một hy vọng thì giàu cho người đàn bà ấy có đẹp đến mức nào đi chăng nữa cũng không bao giờ quyến rũ được ai. Cũng như dưới mắt của đàn bà chỉ có những người đàn ông thành công chứ không hề có người đàn ông xấu đẹp. Chỉ có thành công trong sự nghiệp mới đúng là trang sức. Pag.